Cửa sổ vàng. Chác Lơ sống cùng bố mẹ trong một trang trại nhỏ. Hằng ngày, cậu bé dậy từ khi mặt trời chưa mọc. Cậu rất thích ngắm buổi sớm mai, đặc biệt là ô cửa sổ vàng của một trang trại cách gia đình cậu không xa lắm. Đó là ô cửa sổ mà Chác Lơ cho là đẹp nhất trên thế giới này. Nhìn từ xa, nó thật lộn lẫy, trông như được làm bằng vàng vậy. Màu sơn của ngôi nhà nữa chứ, trông thật hào nhoáng, chắc hẳn đây phải là một gia đình giàu có. Xem nào, ô cửa bằng vàng thì chắc bên trong phải là một tấm rèm mới tinh, thơm phức chứ chẳng phải rèm cũ như nhà mình. Còn gì nữa nhỉ? Lò sửi. Đúng rồi, bên cạnh lò sửi sẽ là một chiếc ghế đệm êm ái, chỗ ngồi tuyệt vời mà chắc lơ ao ước bấy lâu. Cậu bé tha hồ để cho trí tưởng tượng bay bổng. Rồi đến một ngày, chắc lơ quyết định sẽ đến xem tận mắt ngôi nhà mơ ước của mình. Càng đến gần ngôi nhà, chắc lơ lại càng hồi hộp. Nhưng mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn với những gì cậu bé đã nghĩ. Đó chỉ là một ngôi nhà quá đổi bình thường, thậm chí, nước sơn đã cũ, ngay cả nước sơn vàng quanh ô cửa sổ cũng rất xuất sắc. Tràng đầy thất vọng, Jack Lơ không hề để ý rằng có một chú bé đang chơi trong sân, cho đến khi cậu ta gọi. Này, cậu đang làm gì thế? À, mình. Mình đang đi dạo quanh đây thôi, Jack Lơ lúng túng đáp. Cậu từ đâu đến vậy? Ở kia chắc lơ bân quơ chỉ. Đến đây, chú bé tỏ vẻ rất quan trọng kéo chắc lơ lại một góc và hỏi. Này, thế cậu có biết ngôi nhà ở phía kia không? Nhìn theo tay cậu bé chỉ, chắc lơ vô cùng ngạc nhiên vì đó không phải ngôi nhà xa lạ nào, mà chính là ngôi nhà cậu. Không ngờ nhìn từ xa, dưới ánh nắng nó lại đẹp như thế. Cậu bé kia hồ hởi. Đấy cậu nhìn thấy chưa, ngôi nhà có ô cửa sổ màu vàng ấy. Chắc bên trong ngôi nhà ấy đẹp lắm nhỉ, chắc họ phải có một cái lò sưởi to, một cái ghế bành cạnh lò sưởi nữa.